Lục Cảnh nghe tiểu cô nương nói đạo lý rõ ràng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo những gì Diệp Cung Mi đã dạy trước kia, nàng chỉ là thị nữ, Chứ không phải đệ tử. Dù có thể vì sống chung với Diệp Cung Mi từ sớm, nàng có thể học được một chút về ngữ thú, nhưng xét theo tuổi tác của nàng, lý ra không nên lão luyện như vậy. Sau khi nói xong, tiểu cô nương dường như nhận ra điều gì, liền im lặng không nói thêm. Một lát sau, Lục Cảnh lại lên tiếng hỏi, ta có thể vào bãi kính diệp tìm bối được không? Chủ nhân của ta không tiếp khách. Tiểu cô nương cự tuyệt ngay lập tức. Nữ khí rất kiên quyết, không hề có chút gì thương lượng, nàng là thị nữ, vậy mà dám tự ý từ chối khách thay chủ nhân, không biết vì sao, nhưng trong nhà tranh, âm thanh già nua của Diệp Cung Mi không lên tiếng phản bác, như thể đã ngầm thừa nhận lời của nàng. Sau đó tiểu cô nương nhìn thẳng vào Lục Cảnh, thần sắc trên mặt gần như sắp viết ra bốn chữ, bưng trà tiễn khách, mặc dù bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Lục Cảnh vẫn không nhúc nhích bước trên, bước chân. Thấy vậy, tiểu cô nương nhíu mày hỏi, "Thế nào ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ còn định kiên trì sao?" Tiểu cô nương hiểu lầm rồi, Lục Cảnh lắt đầu Chỉ là không biết tiểu cô nương xưng hô như thế nào Ta sao Tiểu cô nương nghe vậy Khi ngần người Dường như không ngờ Lục Cảnh lại hỏi nàng câu này Sau một lát mấy đáp Ta tên là Tống Băng Nàng vừa dứt lời Lục Cảnh chỉ thấy con sơn tiêu Mà hắn từng dọa chạy trước kia Lại từ trong nhà tranh thò đầu ra Thấy hắn vẫn chưa đi Nó liền nhanh chóng ruột đầu vào Tống băng cô nương sao Lục Cảnh khẽ nói Ta thấy Tống cô nương Cũng có chút hiểu biết Về ngự thú chi đạo vì diệp tiền bối yêu thích yên tĩnh chúng ta những người bối dưới như chúng ta tự nhiên không nên quấy giày nàng nhưng không biết tống cô nương có thể giúp ta xem thử con lino này được không Mới tìm ta nhưng ta chỉ là một thị nữ thôi hơn nữa ta mới chỉ có 10 tuổi tống băng nạc nhìn đáp nghe đạo có tương tự thuật nghiệp có chuyên công tài năng lớn nhỏ chẳng liên quan đến tuổi tác lục cảnh đáp hơn nữa cô nương cũng không cần có áp lực coi như nhìn sai ta cũng sẽ không trách cô nghe câu nói này trong mắt tống băng lấy lên một tia kỳ lạ. Nhưng sau đó nàng vẫn giữ thái độ như cũ Nói Ngươi người này ngoài miệng nói dễ nghe Nhưng phần lớn vẫn là không tin tưởng ta Nếu không Sao ngươi lại phải nói trước rằng Nếu ta nhìn sai sẽ thế nào Lục cảnh im lặng Nhưng hắn cũng không định tranh luận với cô bé Hơn nữa Vì bản thân có việc cầu người Hắn cũng rất thẳng thắn nhận lỗi Là ta không đúng Tống băng hừ một tiếng Nhìn thái độ từ đầu tới cuối của lục cảnh Nàng không tìm ra được lý do để phát tác Cuối cùng chỉ đành đưa tay nói Đưa nó cho ta đi Lục cảnh nghe vậy liền đưa con mèo đen cho tống băng, đồng thời nhắc nhở, cẩn thận, nó sẽ cắn người. nhưng hình như nó chỉ đặc biệt tấn công những đối tượng nhất định. quái vật là như vậy, chúng đều có những phương thức hành động cố định. tống băng tiếp nhận con mèo đen, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. đầu tiên, nàng chú ý đến phản ứng của mèo đen, thấy nó không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, xác nhận mình không phải là mục tiêu của nó, lúc này mới yên tâm, buông lỏng tay, ôm nó vào lòng. không biết tống băng đã làm gì, chỉ thấy nàng vuốt ve nhẹ lên bụng con mèo đen mấy lần khiến cho nó từ trạng thái nôn nóng ban đầu dần dần trở nên bình tĩnh, nhìn lên có vẻ rất thích thú. nhưng niềm vui chẳng được lâu. ngay khi lục cảnh nghĩ rằng tống băng đã chế phục được con mèo đen, thì ánh mắt mèo đen đột nhiên lé lên một tia tinh ranh. sau đó, lợi dụng lúc hai người không để ý, nó bật nhảy ra khỏi tay tống băng, rơi xuống đất, rồi không chút cho dự chạy về phía rừng phong. lục cảnh thấy thế định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tống băng không chút lo lắng, hắn lại thu chân lại. sau đó, hắn nhìn thấy con mèo đen đang lao vào rừng. Đột nhiên nó quay đầu lại không rõ lý do, vòng một vòng rồi lại chạy về phía mình, thấy nó nhìn lên. Con mèo đen rõ ràng cũng giật mình, ngay lập tức quay người chạy về hướng khác, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Con mèo đen cứ như vậy, một mực quanh quẩn xung quanh nhà tranh, nơi này có trận pháp sao? Lục cảnh nhìn về phía tống băng, tống băng hơi gật đầu đáp, đối với ta, chủ nhân đã cho phép, nó không thể thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, nó là một sinh vật thông minh, sẽ không ngốc nách, chẳng mấy chốc sẽ nhận ra điều đó. Trong khi hai người đang trò chuyện Con mèo đen quả thật bắt đầu giảm tốc độ Cuối cùng dừng lại trước nhà tranh Lạ thay, trên mặt nó lại lộ ra một vẻ bất đắc dĩ Có phần giống con người Tống băng tiến lên phía trước Ôm con mèo đen vào lòng Quay lại nói với lục cảnh Ngươi chờ ở đây Ta chỉ là một kẻ học rộng nhưng hiểu ít Có một số vấn đề cần thỉnh giáo chủ nhân của ta Được, lục cảnh đáp Không chút do dự Sau đó, hắn tìm một mảnh đất trống gần nhà tranh khoanh chân ngồi xuống Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng tống băng rời đi lại mất nửa canh giờ trong khi nhà tranh bên trong không hề có động tĩnh gì lục cảnh ngồi lâu cũng cảm thấy hơi nhàm chán dù vậy hắn vẫn nhớ lời tống băng dặn không hề tiến lại gần nhà tranh hay thúc giục sau một lúc hắn đứng dậy vận động tay chân rồi nhìn thấy những chiếc lá phong rơi đầy đất cảm thấy hơi ngứa tay hắn bèn ra ngoài cửa trên mảnh đất trống luyện tập phong vân biến thối pháp môn thối pháp này hiện giờ lục cảnh đã tu luyện đến mức thứ tư Tuy uy lực hơi yếu hơn so với phòng mà nhất Bách Linh bắt trưởng, nhưng hắn cũng không có nhiều cơ hội thực chiến. Tuy nhiên, suy nghĩ đến phía sau còn có 5 đường nữa, hơn nữa càng về sau càng mạnh. Tiềm lực phát triển cũng khá tốt, chỉ là luyện tập khó khăn. Đây là nhờ có A Mộc trợ giúp, nếu không, Lục Cảnh cũng không thể chắc chắn rằng sẽ luyện được môn võ công này đến mức đại viên mãn. Sau khi hắn hoàn thành 4 đường đá, lại tiếp tục luyện lại ba đường quen thuộc nhất. Lần này, cánh cửa nhà tranh cuối cùng cũng mở ra, Tống Băng đứng bên cạnh cửa, in lặng, nhìn Lục Cảnh luyện công giữa rừng Tây Phong. Đến khi hắn thu công, nàng cũng chấp hai tay sau lưng, không kìm được khen ngợi. Ừm, võ công quả thật không tệ. Lục Cảnh không còn nạc nhiên trước kiểu điệu bộ của nàng, chỉ cúi đầu nói lời cảm ơn. Sau đó, Tống Băng lại quay về phía hắn, khuôn mặt trẻ con của nàng hơi mập mạp. Nói, nuôi về con Lino kia. Thế nào rồi? Có kết quả gì không? Lục Cảnh lập tức giật mình, hỏi, có kết quả sao? Không phải. Ta muốn nói nó đã ngầu rồi, Tổng mâm đáp. Lục cảnh im lặng. Đừng coi thường chuyện này, nó rất cảnh giác. Ta phải mất rất nhiều công sức mới làm cho nó uống xong thuốc. Ta đã chuẩn bị. Tuy nhiên, sau đó nó vẫn cố gắng chống cự không ngủ, cho đến khi vừa rồi mới vào giấc. Tổng bằng tiếp tục nói. Hơn nữa, ta đoán nó sẽ không ngủ lâu đâu, nên ngươi phải tranh thủ thời gian. Nắm chặt thời gian làm gì? Lục cảnh nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải muốn biết tại sao, nó lại chú ý đến những người kia sao. Không bằng, chính ngươi đi xem thử. Tống Bang vừa nói vừa đưa cho Lục Cảnh một cây hương. Cây hương này không giống những cây hương bình thường, nó ngắn hơn một đoạn nhưng lại to và chắc chắn. Không chỉ một vòng, chưa kịp châm, Lục Cảnh đã có thể ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, như thể mùi hương ấy thấm và tận sâu trong lòng hắn. Tống Bang chỉ tay về phía ngôi nhà tranh rồi nói: Đi vào đi, Diệp Tiên bối, không phải ngày không ưa thích người ngoài vào sao? Lục Cảnh nghe vậy liền chân chư hỏi: Chủ nhân của ta đã rời đi, bên trong hiện tại không có ai. Tống Bang thản nhiên đáp. Diệp kìm mối y khi nào? Lục Cảnh ngạc nhiên. Trước đó hắn luôn đứng bên ngoài nhà tranh mà không hề thấy ai rời đi. Tống bằng không kiềm chế được, nói chuyện này không liên quan đến ngươi, mau vào đi. Nếu không cắt lại con quái vật kia tỉnh lại, thì những gì ta chuẩn bị trước đó đều là uổng phí. Lục Cảnh vốn không phải là người chậm chạp, nghe vậy liền không hỏi thêm nữa, cất bước đi vào trong gian nhà mà hắn trước kia luôn không có cơ hội vào. Bên trong được bài trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nằm, một chiếc án thư và hai chiếc ghế, nhìn có vẻ khá gọn gàng tuy nhiên khi lục cảnh nhìn thấy chiếc bàn, ánh mắt hắn lại lõi lên. lục cảnh phát hiện trong gian phòng này không chỉ có một mình hắn là khách nhân, ngoài con mèo đen trước kia bị tống băng mang vào và con sơn tiêu vì tránh hắn mà trốn vào đây, còn có một con vẹt rất lớn đang đứng cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ. lục cảnh đang định quan sát kỹ hơn thì bỗng nghe thấy âm thanh của tống băng vang lên từ phía sau, đem chén thuốc còn lại trên bàn uống đi, rồi lấy hương đốt lên. được. lục cảnh bưng chén thuốc lên, không hỏi tống băng làm gì mà dùng. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch, hắn uống rất nhanh, vì vừa rồi là một bộ thối pháp, cơ thể cũng có chút khát. Sau đó, hắn cầm lấy đá lửa, châm và quay hương trong tay, rồi cắm nó vào lưu hương, chẳng bao lâu, mùi hương kỳ dị đã tràn ngập khắp gian phòng. Lục Cảnh cảm thấy tinh thần mình cũng theo đó mà buông lỏng, đầu óc dần dần mơ màng, tâm trí cũng nhẹ nhõm đi, cả người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Giọng nói của Tống Băng như từ một thế giới khác vọng đến, "Ngươi, nằm lên giường đi." Lục Cảnh có thể nghe ra rằng nàng không muốn nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra câu này. Tuy vậy, lục cảnh lắc đầu, đáp lại, không được, đó là giường của ngươi, ta không thể lên đó, đứng ở đây cũng được. Nhưng chưa nói hết lời, thân thể hắn đã bắt đầu lạng trọng, không thể không đưa tay ra trống lên bàn, để không nã xuống đất. Tống băng nghe, vậy vội vàng giải thích, đây không phải giường của ta, là của chủ nhân. Chưa nói xong, lục cảnh đã bật ra một tiếng cười nhạo, Diệp tiền bối còn muốn giấu giếm ta đến khi nào? Tống băng nghe vậy, cả người lập tức ngây ra, Sau đó, lập bắp nói Ngươi, ngươi đang nói gì vậy Ta sao có thể là Diệp tiền bối Ngô Đại Thúc đã nói với ta Diệp tiền bối ngươi luôn ẩn cư Và cũng không có thị nữ Lục cảnh đáp Tuy nhiên, trước đây ta nghe thấy tiếng động từ trong phòng Nên có chút hoài nghi về lời nói của ngươi Nhưng sau đó, khi thấy ngươi quen thuộc với quỷ vật Ta lại không thể không nghi ngờ Tuy nhiên, cho đến khi vào căn nhà tranh này Ta mới hoàn toàn tin tưởng ngươi chính là Diệp tiền bối Tại sao lại nói vậy Tống băng hỏi, không hiểu những chiếc bàn kia đều là mấy làm không lâu, hơn nữa độ cao của chúng không phù hợp với người trưởng thành, ngược lại lại rất thuận tiện cho người sử dụng. đừng nói là Diệp Tiền Bối và thị nữ ở cùng nhau, lại phải điều chỉnh đi chiều theo thói quen sinh hoạt của thị nữ. ha <cười> ha, về âm thanh trước đây trong phòng chuyển giả, tám phần là từ con vẹt kia phát ra. Lục Cảnh chỉ tay về phía con vẹt. thực ra nếu Lục Cảnh lúc đó tỉnh táo, hắn đã không nói những lời này, bởi vì hắn đã nhận ra Diệp Cung Mi có ý định giấu giếm, dù lý do gì khiến nàng trở thành như vậy. Nàng đều không muốn bị người khác phát hiện Nếu không phải thế Diệp Cung Mi cũng sẽ không một mực sống cô độc Một thân một mình ở trong khu rừng phong này Còn tự mình bố trí trận pháp Không cho ai ngoài ngô hàn vào Lục Cảnh vốn có việc cầu người Tự nhiên cũng không có ý định vạch trần chuyện này Nhưng giờ đây không biết là do cơn mùi thơm Hay do chén thuốc trước đó uống Mà cả hai cùng tác dụng Đầu hắn thật sự cảm thấy tróng váng Nói chuyện cơ bản chẳng suy nghĩ gì nhiều Diệp Cung Mi cũng hiểu rõ Lục Cảnh Không phải cố ý làm tổn thương nàng mà chỉ ra tác dụng của dược vật. vì vậy, mặc dù biết rõ những lời nói của lục cảnh vẫn làm nàng cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. đặc biệt là khi lục cảnh nói chuyện về mà hắn như thể đang chế nhạo diệp cung mi tự, trở lại thông minh nhưng lại có vô vàn sơ hở. Chẳng những thế, hắn còn trả lại tất cả những gì diệp cung mi trước kia đã làm khó dễ với hắn, nhưng lần này lại còn mạnh mẽ hơn. diệp cung mi không có cách nào đáp trả. trong tình huống này, nàng chỉ có thể im lặng. kết quả là nàng lại bất giác rơi nước mắt, nước mắt nàng chảy dài trên khuôn mặt nhưng Diệp Cung Mi không ngờ rằng, nay khi nàng lau nước mắt, Lục Cảnh bỗng nhìn nhắm mắt lại, rồi thân thể ngã về phía sau, không những khiến nàng bị đè dưới thân, mà đầu hắn còn đập thẳng vào chán nàng. Diệp Cung Mi cảm thấy chán mình đau nhức, phải mất một lúc, lâu mới khó khăn đẩy được Lục Cảnh ra. nàng đưa tay sờ vào chỗ bị thương, phát hiện nơi đó đã sưng lên thành một cục lớn. nhìn sang Lục Cảnh, nhưng trên đầu hắn chẳng có gì cả. Diệp Cung Mi cảm thấy tâm trạng mình hoàn toàn vỡ vụn, trong phòng nàng bật khóc nức nở. vì vậy lúc này lục cảnh lại hoàn toàn không hay biết gì vì hắn đã tiến vào trong giấc mộng nhưng lần này giấc mộng lại kỳ lạ hắn phát hiện mình đang chạy trên mái nhà và không chỉ dùng chân mà còn dùng tay để di chuyển ta là ai hiện tại ta đang đi đâu lục cảnh tự hỏi mình nhưng dù chỉ là hai câu hỏi đơn giản hắn lại không thể nào tìm ra được câu trả lời hắn chỉ biết mình vẫn miệt mày chạy trên mái hiên không ngừng di chuyển cảm giác có gió nhẹ thổi vào mặt và mùi khói bếp từ xa bay lại sắc trời đã dần chuyển tối các gia đình xung quanh bắt đầu thổi lửa nấu cơm Lục cảnh cảm thấy bụng mình cũng kêu lên ụt ụt Hắn nhìn thấy một quán mì trên đường Bánh hấp nóng hổi Còn có đủ loại món ăn vặt khác Nhưng kỳ lạ là những món ăn này lại không thể khiến hắn thèm thuồng. Miệng của ta sao lại khó tính như vậy Lục cảnh chạy qua một tử lâu Nhìn thấy trên đó có món sơn hào hải vị Nhưng hắn cũng chẳng hứng thú gì Cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào một thương nhân béo tốt Lục cảnh cuối cùng dừng lại Nêu mắt, liếm môi Không hiểu sao Khi nhìn thấy thương nhân béo Hắn lại có cảm giác thật sự thèm thuồng đến nước miệng không kìm được mà muốn chảy nước miếng. Không, chính xác hơn là nói trong thân thể của tên thương nhân béo kia có thứ gì đó khiến hắn không nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Gần đây chiều đại quan nhân đúng thật là tài vận hành thông, điều này khiến chúng ta ai nấy đều không khỏi thèm muốn. Đúng vậy, đúng vậy. Nam Dương Hải vận tuy là nghề lợi lớn, lợi nhuận khiến ai cũng phải thèm thuồng, nhưng đáng tiếc là cần đầu tư ban đầu quá lớn, rủi ro lại cực cao. Vì 10 chiếc thuyền chưa chắc đã có một chiếc trở về. Vì vậy dù là những phú cổ hay phú thương, không ít người đã vì hải vận mà cửa nát nhà tan. thế mà triệu đại quan nhân này thuyền lần đầu tiên rời cảng đã toàn bộ quay về, không những bán hết số lá trà tơ lụa mang theo, mà còn kéo về cả một thuyền ngà voi châu báu. lợi nhuận từ chuyến đi này sợ là đã gần trăm vạn lượng bạc. đúng, ta còn nghe nói triệu đại quan nhân này thông qua hà công công lấy được mối dẫn chuẩn bị mang đi buôn bán tại thành châu. đây có thể lại là một vụ buôn bán lớn kiếm được bộ tiền mà không có lỗ. Tuy nhiên, tiểu đệ có chút lo lắng sẽ có kẻ đạo trích đến làm phiền Triệu Đại quan Nhân này. Tiểu đệ ti tài mọn, nhưng tại Thanh Châu có vài bằng hữu trong giới võ lâm, có thể giúp mày trấn áp đám đạo trích đó. Một gã gầy còm mang nhẫn ngọc, cười nói, còn tự tay rót rượu cho Triệu Đại quan Nhân. Tuy nhiên, người kia nghe vậy chỉ vung tay lên, với vẻ hào khí nói, muốn gì người trong võ lâm, với tài vận của Triệu mỗi hiện giờ, dù có ai để mắt tới thì sao? Kết quả cuối cùng, chẳng phải vẫn phải mang tiền đến cho ta sao? Ha ha ha lời nói của hắn quả thật quá mức cuồng vọng. vì thế những người ngồi cùng bàn lần này đều nhìn nhau, không ai lên tiếng, ngay cả những nụ cười hòa giải cũng không thể nở được. thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, triệu đại quan nhân càng thêm đắc ý. một hơi uống cạn chén rượu, mắt liếc qua những người xung quanh, rồi nói: không tin ư? một tháng trước, ta ra ngoài thành làm ăn, gặp phải một bọn giang hồ đạo tặc, chúng buộc ta đi và đòi tiền chuộc. bọn chúng đại khái đã không nghĩ sẽ để ta sống, nên nói chuyện với ta không kiên dày gì. Thậm chí còn tiết lộ Ngay trước mặt ta chỗ giấu tiền của bọn chúng Nhưng sau đó lại gặp một vị hành hiệp trưởng nghĩa cao nhân tô Nói đến đây Triệu đại quan nhân dừng lại một chút Rồi tiếp Kết quả là tất cả bọn chúng đều phải nộp mạng Còn ta không những an toàn thoát khỏi tay chúng Mà sau đó còn tìm thấy chỗ giấu tiền của bọn chúng Đào ra được ngàn lượng hoàng kim Cộng thêm ít nhất 100 ngàn lượng bạc Và một số đồ cổ quý giá Mọi người xung quanh nghe xong Đều nghẹn họng mà nhìn hắn Rõ ràng không ai ngờ rằng triều đại quan nhân lại có một vận may thần kỳ đến thế. tuy nhiên triều đại quan nhân vẫn chưa nói hết, tiếp tục kể. dù vậy số tiền này lại khiến ta bị một tên du kích tướng quân để ý. hắn vu khống ta là gian tế của địch quốc, muốn hạ ngục ta và chiếm đoạt gia sản của ta. nhưng không ngờ chỉ nhờ vậy mà ta lại quen biết được hà công công, một người có quyền lực nghiên triều chính. hà công công rất thích tranh, ta liền từ đám giả cướp chiếm được ba bước cổ họa và dâng tặng cho hắn. không những tai họa được hóa giải, mà còn có được một chỗ dựa vững chắc trong triều. Một quyền lực to lớn, Hà Công Công đã giúp ta có được mối dẫn. Lần này ta muốn xem thử, ta còn có thể kiếm được bao nhiêu. Triệu đại quan nhân nói xong, tiếng cười càng thêm thoải mái, vang vọng, làm cho mái ngói trên cao cũng phải rung động. Cả đám người nghe vậy đều nâng cháy chúc mừng. Trong ánh mắt họ là sự hâm mộ, ghen ghét và không cam lòng. Nhưng dù thế nào, không ai có thể phủ nhận rằng, triệu đại quan nhân quả thật là có vận may rất lớn. Điều đó cũng càng làm cho họ thêm vững lòng đi theo triệu đại quan nhân hy vọng được ăn thịt uống canh của ông ta, chỉ có điều, họ không ngờ rằng ngay sau đó, niềm vui sướng của Triệu Đại Quan Nhân lại biến thành nỗi buồn sâu sắc. Một con mèo đen không biết từ đâu xuất hiện, nhảy từ xa nhà xuống bàn, rồi cắn vào tay phải của Triệu Đại Quan Nhân. Ông ta lập tức thét lên một tiếng thảm thiết, cùng lúc đó, Lục Cảnh cũng không kìm được mà thèm thuồng, nhẹ nhàng hút món đồ trên người Triệu Đại Quan Nhân vào miệng. Đó là một viên nguyên bảo sáng lấp lánh, Lục Cảnh đã từng nghe người ta nói về, hương vị của tiền tài. Và lần này, hắn rốt cuộc đã chính thức mến thử được cái hương vị ấy. quả nhiên hương vị này thật tuyệt vời. lục cảnh ngỡ một cái, liền đuổi theo triệu đại quan nhân, nhưng vừa dối chân, hắn đã nhảy xuống từ bàn, đã vỡ một chén canh cá. sau đó hắn linh hoạt uốn éo 10 xuyên qua đám người ngồi quanh bàn, nhanh chóng leo lên lan can lầu hai, chặn lấy nó, bắt lấy nó cho ta. triệu đại quan nhân ở phía sau giận dữ hét lên: ta phải giết tên tiểu xúc sinh này. tuy nhiên lục cảnh đã nhảy ra ngoài, rơi xuống một liều cỏ phía đối diện, rồi rơi xuống đất. Tiếp đó, nhanh chóng biến mất trong đám đông trên phố. Lục Cảnh không kịp cảm nhận hết hương vị của thức ăn vừa nuốt vào và màn rượt đuổi vừa rồi. Sau một khắp, hắn đã đứng bên một cây cầu nhỏ, trước mặt là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nếu tính tuổi tác thì cũng không quá già, biết là khi so với Lục Cảnh, nàng vẫn chưa đến mức bạc tóc, nhưng tóc mai của nàng đã có những sợi bạc, và toàn thân toát lên vẻ già nua, yếu ớt, nàng che mặt, nhẹ nhàng nói: "Tại sao, tại sao số phận của ta lại khổ như vậy? Từ nhỏ đã mất cha, sau này lại mất mẹ." Khổ sở lắm mới gạt được cho người Thế mà chỉ một năm sau Chồng ta lại phải ra trận Vừa mới lên chín trường Đã chết dưới tên lạc May mà lúc ấy ta đã có thai Trong bụng có đứa con Đó là niềm hy vọng duy nhất của ta Có thể nói Con trai ta đã sống đến 10 tuổi Nhưng rồi hắn cũng chết đuối trong sông Sau đó Ta tìm một người nam nhân tái giá Nhưng không lâu sau Chưa đầy 3 năm Hắn bị tai nạn Khi đang giúp người ta sửa chữa phòng Ngã từ nóc phòng xuống Cổ gãy Cũng ra đi Ô ô ô Những người bên cạnh ta đều đã chết con sống thì còn có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng chết đi cho xong. nàng vừa khóc vừa muốn nhảy xuống cầu, nhưng khi vừa bước, nàng lại cảm thấy đau ở mắt cá chân. quay đầu nhìn lại thì thấy một con mèo đen vừa mới cắn nàng. nữ nhân nhìn con mèo đen, không hề hoảng hốt mà ngược lại có chút mê dại mà hỏi: sao vậy, ngươi không muốn ta nhảy xuống sao? nhưng con mèo đen không biết nói chuyện, chỉ yên lặng quay lại chỗ cũ, nuốt một vật mà nó đang mang theo. đó là một khối tử khí, có mùi kỳ lạ, tựa như vừa uống một chén nước đậu xanh. Ban đầu, cảm giác rất buồn nôn, nhưng sau đó, vị của nó lại không tệ. Lục cảnh không để ý đến nữ nhân bên cầu, chỉ liếm môi, rồi tiếp tục chạy vào bóng đêm. Sau đó, hắn lại gặp phải những cảnh tượng kỳ quái, như nước suối tuôn ra thi tiên, nhìn thấy những mỹ nhân tuyệt sắc, những người luôn thi không đỗ, những kẻ xui xẹo phải đón nhận vận mệnh nhiệt nhã. Lục cảnh cũng từ trên người của họ hút ra đủ loại kỳ lạ. Những vật này có hương vị khác biệt, tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Đôi lúc, bụng hắn lại phình to khiến hắn phải tìm cách phun ra những thứ đó vào người khác. ví dụ như hắn từng đem viên nguyên bạo sáng ấp lành ấy cho một tên hành khất bên đường. không lâu sau, tên ăn mày ấy từ miếu hoang nơi hắn đang ở phát hiện được một túi vàng. lại ví như hắn đã ăn một đoàn mây từ nơi thi tiên rồi cho một tiểu quỷ vừa mới vào trường dạy học. sau đó tên tiểu quỷ ấy nhìn thấy một con ngỗng lớn trong trùng gà của mình, bèn bất chợt nâm ra một bài thơ khiến cho người trong làng mùi dạm quanh đó đều tấm tắc khen ngợi gọi hắn là thần đồng. lục cảnh cảm giác Như mình đang trải qua một giấc mơ Kỳ lạ Hắn chứng kiến vô số cảnh đời kỳ quái Trong mơ Y phục của những người ấy Và kiến trúc trong thành phố liên tục thay đổi Nhưng có điều là những thay đổi ấy Không để lại dấu vết gì trên thân thể hắn Dĩ nhiên Hắn cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió Đôi khi bị người khác cắn Hoặc bắt giữ Không thiếu những trận đánh thảm thiết Thậm chí có lúc còn bị đánh chết Tuy nhiên Rất nhanh sau đó Hắn lại sống lại Và mỗi khi nút vào đồ vật Mắt hắn lại dần thay đổi. Trở nên mù mờ như sương mù, nhìn vào, hắn có vẻ như bị mù, nhưng chính đôi mắt mù ấy lại giúp hắn dễ dàng khóa chặt mục tiêu, thậm chí không cần mở miệng, hắn vẫn có thể biết rõ những vật đang ẩn giấu trong thân thể mục tiêu là gì. Điều này làm tăng hiệu quả đi săn của hắn lên rất nhiều. Lục Cảnh cứ thế chìm đắm trong trò chơi kỳ lạ này, cho đến khi có người vỗ vai hắn. Sau đó, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn. "Ê, nên trở về rồi, nó cũng sắp tỉnh lại rồi." Lúc này, Lục Cảnh cảm giác tinh thần và thân thể mình dần dần tách rời, cũng chính lúc này, hắn mới nhớ ra mình là ai, rốt cuộc mình đang làm gì. Một lúc lâu sau, Lục Cảnh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Cung Mi, ngay lập tức, hắn nhớ lại những sự kiện xảy ra trước đó, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, những chuyện mình làm, tựa như không thể che giấu, trực tiếp phá vỡ sự ngụy trang của Diệp Cung Mi. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy lúng túng, sắc mặt có chút thay đổi. "Tống cô nương, Diệp Cung Mi nghe vậy, Khé chớp mắt, ngươi vẫn gọi tay như vậy, sao?" cảm thấy ta nhìn lên như một kẻ ngu ngốc sao lão tiền bối trước kia có nhiều đắc tội lục cảnh vội vàng cung kính nói tỏ ý xin lỗi diệp cung mi lại không như lục cảnh tưởng tượng sẽ nổi giận nàng chỉ khẽ cười đưa hai tay vòng ra sau lưng thản nhiên nói nếu người đã biết rõ thân phận thật sự của ta thì cũng không sao ta hiện giờ như thế này là do bị một vật quỷ quái làm hại người bình thường khi trưởng thành theo năm tháng sẽ dần trở nên thành thục thậm chí già yếu nhưng ta thì khác khi càng lớn tuổi ta lại càng trẻ ra lục cảnh nghe vậy không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên, Diệp Cung Mi tiếp tục, "Cho nên người đừng nhìn ta hiện tại như thế này, thật ra nếu tính theo tuổi tác, ta có lẽ đã sánh ngang với bà nội của ngươi rồi." Mặc dù nàng nói vậy, nhưng khi Lục Cảnh nhìn ở khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Diệp Cung Mi, nghe giọng nói của nàng trong trẻo, không khỏi cảm thấy rất khó mà liên tưởng nàng với một bà lão 60 đến 70 tuổi. Tuy vậy, Lục Cảnh lại cũng có thể hiểu lý do vì sao Diệp Cung Mi hiện tại không muốn gặp ai và không ra ngoài. Với hình dáng hiện tại của nàng, dù nàng có vị trí cao trong Tí Thiên Giám, thì ở giữa những học sinh thư viện cũng rất khó để nàng thể hiện được uy nghiêm của mình. Sau một lúc suy nghĩ, trong khi ăn cơm, đầu của nàng chỉ vừa đủ để vượt qua mặt bàn, hai chân nhỏ nhắn lơ lửng giữa không trung, dù ai nhìn vào cũng sẽ không khỏi nghĩ đến việc muốn đưa tay xoa so bóp khô nạt quần nàng. Diệp Cung Mi dùng vài câu đơn giản giải thích tình trạng hiện tại của mình với lục cảnh, sau đó liền ra lệnh tiễn khách. Được rồi, người đã đạt được mong muốn của mình, đã biết được tác dụng của quỳ vật này, vậy thì ngươi có thể rời đi khỏi nơi này. Khi nàng vừa nói xong con mèo đen cũng tỉnh dậy từ giấc mơ và ánh mắt của nó nhìn lục cảnh có chút thay đổi. tuy nhiên, lục cảnh lúc này đang chăm chú nhìn diệp cung mi, không hề chú ý tới thần sắc phức tạp của mèo đen. nghe vậy, hắn vẫn không động đậy mà hỏi: không biết sau này ta có thể đến thăm diệp tiền bối được nữa không? chuyện của ngươi không phải đã giải quyết xong rồi sao? còn đến đây làm gì? diệp cung mi cao mày đáp lại. sau đó, nàng tự như muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. ha ha, sao vậy? ngươi cảm thấy ta một mình cô đơn, đáng thương nên muốn ở lại sao? lục cảnh thật sự có nghĩ như vậy. nếu ông có sự trợ giúp của diệp cung mi, hắn nghĩ dù có thể làm rõ ràng mèo đen là loại quỷ vật gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. hơn nữa, có lẽ sẽ tốn không ít công sức. dù sao những gì hắn thấy trong giấc mơ, lúc nãy thật sự khó lòng miêu tả bằng lời. đã nhận được sự giúp đỡ của diệp cung mi, lục cảnh tự nhiên cũng cảm thấy cần phải báo đáp. tuy nhiên, lục cảnh cũng không biết rốt cuộc diệp tiền bối hiện tại thiếu gì nhưng trên đời này những bậc lão nhân gia có lẽ mong muốn nhất chính là có người làm bạn. Huống hồ hiện giờ Diệp Cung Mi là ít khi ra ngoài, ngày thường cũng không gặp ai, ngoài Ngô Hàn thì có lẽ không ai thăm viếng. Lục Cảnh liền nghĩ rằng sau này nếu có dịp rảnh rỗi có thể đến thăm Diệp Cung Mi, ngồi trò chuyện cùng nàng. Dĩ nhiên hiện tại hắn không còn ở trong trạng thái nửa tình nửa mê như trước, nên tự nhiên cũng không còn che giấu, cứ thế mà thừa nhận. Bởi vì qua một thời gian ở chung, Lục Cảnh đã hiểu Diệp Cung Mi. Là người có lòng tự trọng rất cao Đặc biệt là sau khi nàng thay đổi thành dáng vẻ hiện tại Tâm tính càng trở nên mẫn cảm Vì vậy Lục Cảnh đáp lại Mọi người đều nói dịp tìm bối ngài Có ngự thú thuật vô song Mà ta cũng rất hứng thú với điều này Nên muốn hỏi có thể học hỏi một chút Về ngự thú từng ngày không Người muốn học ngự thú thuật của ta Dịp cung mi nhìn hắn Không khỏi hơi nhạt nhiềm Tuy nhiên Lục Cảnh đã tìm được lý do rất hợp lý Biến mình từ một người xin xỏ thành người có việc nhờ vã khiến sắc mặt của Diệp Cung Mi cũng dịu xuống rất nhiều, nàng kiêu ngạo đứng thẳng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói: "Y bát của ta đâu phải dễ dàng như vậy, đó là điều đương nhiên, ngài không cần truyền cho ta những kỹ thuật thực sự cao siêu, chỉ cần dạy cho ta một chút chiêu thức giang hồ cũng đủ rồi." Lục Cảnh cười đáp: "Tuy nhiên, cách nói của hắn lại khiến Diệp Cung Mi không vui, nàng nhíu mày nói: "Ngươi cho rằng ta là loại người sẽ giấu nghề, chỉ dạy người những thủ đoạn lừa gạt sao? Không phải, không phải." Lục Cảnh cười khổ chủ yếu là vì ta bí lực và tư chất tu luyện thực sự quá kém pháp thuật này dạy ta dù có dạy cũng khó mà học tốt chỉ bằng đừng dạy người bí lực và tư chất tu luyện có thể kém đến mức nào diệp cung mi nửa tin nửa ngờ hỏi lại chuyện giáo thụ đã bảo ta viết chữ đến giờ đã hơn 3 canh giờ hắn vẫn không phải người tới tìm ta nói cách khác chữ của ta vẫn chẳng tiến bộ gì lục cảnh than thở buông tay ba canh giờ vậy thật là không bình thường rồi ta nhớ thư viện học tập chậm nhất cũng chỉ mất một canh giờ thôi Diệp Cung Mi không phải cảm thấy sợ hãi trước tư chất của Lục Cảnh. Đúng vậy, cho nên này dạy cái gì cũng được, tuyệt đối đừng dạy ta pháp thuật. Nếu không thì chẳng khác gì đàn gậy Tay Châu. Lục Cảnh nghiêm túc nói, Ngự thú thuật và pháp thuật chỉ là một phần trong số đó. Nếu những võ công giang hồ học được thì không đơn giản đâu, ngược lại càng khó luyện. Cũng chính vì thế ta đến giờ vẫn chưa tìm được truyền nhân. Diệp Cung Mi không giấu diếm, nói tiếp, dù sao thời gian học tập trong thư viện rất quý giá, ít ai chịu bỏ thời gian ra. Để luyện tập võ công giang hồ Có công phu này chi bằng tu luyện bí lực cho tốt Không sao Dù sao không luyện được bí lực thì còn có nhiều thời gian Lục cảnh đáp Lục cảnh ban đầu tìm đến diệp cung mi Chỉ để làm rõ liệu con mèo đen Có phải là quỷ vật hay không Và nó có tác dụng gì Hắn không ngờ rằng Sau một loạt hành động Mình lại vô tình học được một môn kỹ thuật Mới từ nàng Tuy nhiên Ngựa thu thuật quả thật rất hữu ích Dù chỉ là một phần trong giang hồ Nhưng nếu học được thì sau này cũng có thể phát huy tác dụng ở nhiều lĩnh vực khác. lục cảnh đã quyết định sẽ không còn tiếp xúc với những vật phẩm có liên quan đến bí lực, mà muốn dành thời gian để tìm ra cách tận dụng những kỹ năng đã học hiện tại. xem ra học ngữ thú thuật từ diệp cung mi cũng là một lựa chọn không tồi. ví dụ như ngày trước đó hắn đã cùng diệp cung mi học được vài kỹ thuật vuốt ve mèo, dự định sau này có thể áp dụng lên con mèo đen. khi hắn phát hiện nguyên nhân sau hành động tấn công của mèo đen, tâm trạng của lục cảnh cũng thay đổi không ít. hắn không còn trách móc nó nữa. Dù sao, chính hắn đã từng trong giấc mơ hóa thân Thành một con mèo đen Và có thể cảm nhận được sự khát khao mạnh mẽ Đối với những vận khí kỳ lạ Cảm giác đó như một thứ gì đó đã ăn sâu vào trong máu Không thể ngăn cản được Giống như một bản năng không thể khống chế Diệp Cung Mi cũng khuyên bảo hắn rằng Nếu muốn điều khiển quỷ vật Không thể vi phạm những quy luật hành vi của chúng Dù ngự thú thuật, có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể trực tiếp thay đổi bản năng của chúng Những gì có thể làm là tìm cách lợi dụng quy luật hành vi đó Để quỷ vật có thể phục vụ cho mục đích của mình Lục cảnh trước đây đã từ Hoàng Giám Viện nghe nói Kỳ thực trong ti thiên giám Luôn tồn tại hai phái người Một phe chủ trương đối với quái vật Phải nắm giữ thái độ càng nghiêm ngặt Tốt nhất là có thể tiêu diệt hoàn toàn Trong khi phe còn lại lại chủ trương Cách tiếp cận thực dụng hơn Nếu như lục cảnh tại biệt hấu động Thiên gặp phải cốc trọng lăng thuộc về phe đầu tiên Thì diệp cung mi rõ ràng thuộc về phe thứ hai Có lẽ vì xuất thân từ thú vương cốc Diệp Cung Mi luôn tin tưởng rằng, dù là quái vật nguy hiểm hay dã thú, đều có thể bị thần phục. Tuy vậy, nàng cũng thừa nhận rằng trong nhiều trường hợp, khi tình thế cấp bách, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để thần phục quái vật. Một số quái vật vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm có thể cần phải hủy diệt hoặc bảo quản một cách thận trọng, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn. Lục Cảnh nhận ra rằng mình có thể dễ dàng tiếp nhận quan điểm của Diệp Cung Mi, có lẽ là vì chưa từng phải trải qua những trận chiến cam go với quái vật. Vì vậy, hắn quyết định thử thuần hóa con mèo đen coi đó như một cách để luyện tập ngữ thú thuật. Tuy nhiên, sau đó lục cảnh lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu như con mèo đen này là quái vật, vậy a mộc lại là gì? Hơn một tháng trước, khi hắn mang a mộc đi đăng ký hộ khẩu tại ti thiên giám, người áo xanh đã đưa một đồng tiền cho phán quan để phán quan xác định a mộc có phải đã từng làm điều ác hay không. Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng con thì hu khi đó nhìn thấy rõ ràng không phải a mộc mà chính là con mèo đen trên đầu a mộc. Như vậy có phải là hắn đã vô tình đưa con mèo đen vào hộ khẩu của a mộc không? nghĩ đến đây. Lục cảnh không khỏi nhíu mày Hắn không biết vì sao còn tì hưu dưới quan tinh lâu kia Lại chọn mèo đen Liệu có phải do A Mộc và mèo đen tự mình chọn lựa Hay là căn bản không coi A Mộc là quỷ vật Nếu là trường hợp đầu tiên Thì cũng còn dễ hiểu Hắn chỉ cần dẫn A Mộc đi lội qua ti thiên giám Là được Nhưng nếu là trường hợp sau Lục cảnh lắc đầu Cố gắng xua đuổi những suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu A Mộc làm sao có thể không phải là quỷ vật Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng của nó Là có thể nhận ra một sinh vật kỳ dị trong thế giới hỗn loạn, trừ quỷ vật ra, không thể có thứ nào khác giải thích được. dù vậy vì lý do an toàn, lục cảnh quyết định sẽ nhân dịp hạ tuần tới, khi diệp cung mi dạng bài, sẽ hỏi nàng về con tỳ hưu kia. trong hai ngày tiếp theo, lục cảnh dành hết thời gian để tu luyện hỏa lân giáp và phong vân biến. so với những người khác trong thư viện, đã bắt đầu tu luyện bí lực mới, hắn cảm thấy mình dường như hơi lạc lõng. dư hạ hoè và dương đào vẫn cố gắng giấu kín chuyện, hắn không thể tu luyện bí lực nhiệm kết quả đoán chữ hôm đó lại vô tình bị lộ ra ngoài và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán thực tế vào chiều ngày thứ hai không ai trong thư viện là không biết đến lục cảnh người có thiên phú tu luyện kém đến mức không thể tưởng tượng nổi không ít người cảm thấy tiếc cho hắn nhưng càng nhiều người sau khi cảm thán lại thầm thở phào nhẹ nhõm không còn cách nào ai bà lục cảnh trong thời gian này quá làm náo động từ khi tên tuổi của hắn lần đầu xuất hiện trước mắt mọi người hắn đã gây sóng gió không ngừng không phải xuất thân từ danh môn đại phái Sư phụ cũng không phải là cao thủ tam lưu, võ công thì chỉ là tiểu kim cương kình, một môn võ thuật bình thường, trước đây ngay cả thành Vân bảng cũng chưa từng lọt vào, vậy mà vừa mới xuất hiện, hắn đã một bước vươn lên, leo lên thềm cơ bảng, trở thành một trong hai cao thủ chưa đầy 20 tuổi đứng ngang hàng với Yến Quân. Sau đó hắn còn phá vỡ kỷ lục trong cuộc khảo hạch, vượt qua cả những kỳ tích ở sa mạc Mộ Cổ, rồi lại làm thay đổi cả thư viện Bát Cảnh, khiến cho bị hữu động thiên phải chịu không ít tổn thất. Dù Lục Cảnh chưa từng tự mình tạo dựng những chuyện này, nhưng sự tồn tại của hắn đã đủ để tạo ra một áp lực lớn đối với những người khác. thậm chí ngay cả yến quân, người luôn được tôn vinh là số một trong thế hệ trẻ, cũng hiếm khi bị lục cảnh vượt mặt trong thời gian này. cả đám người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao suy đoán, không biết lục cảnh sẽ tiếp tục có những biểu hiện kinh người như thế nào. kết quả những kỳ tích hắn tạo ra đúng là kinh người, nhưng lại theo một cách khác. tư chất kém cỏi đến mức này quả thật là hiếm có trong thiên hạ. thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu đặt cược, không biết khi nào chữ ký của lục cảnh mới có thể biến thành vàng. Quả nhiên trên đời này, ngoài Yến Quân, chẳng có ai làm chuyện gì mà lại vượt quá lẽ thường. Nhìn như vậy, trời đất cũng có phần công bằng. Khi ban cho lục cảnh một tài năng võ học kinh người, nhưng lại không ban cho hắn thiên thiên phú tu luyện bí lực. Thế là, những người trước đây bị lục cảnh vượt qua nhanh chóng, giờ đây lại cảm thấy mình có hy vọng. Dù sao, thư viện ti nói là hải nạp bách xuyên, tức là chứa được mọi học vấn. Nhưng ai cũng rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là bí lực. Nếu ai không thể tu luyện bí lực. Khi dù có vào bảo sơn Cuối cùng cũng chỉ tay không mà về Bọn họ có thể không bằng lục cảnh về võ học tư chất Nhưng sau 3 năm tu luyện Thực lực của họ có khả năng sẽ vượt qua lục cảnh Điều này thực sự khiến cho không ít người Có niềm đam mê với việc tu luyện bí lực cảm thêm nhiệt huyết Thư viện tất nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy sự cạnh tranh như vậy Chỉ có điều Hạ hoè và Dương Đào Những người bạn thân thiết với lục cảnh Không khỏi cảm thấy lo lắng cho hắn Sợ rằng hắn không thể chấp nhận được sự trinh lệch lớn như vậy Tuy nhiên lục cảnh dường như không mấy quan tâm đến việc tu luyện hay sự khác biệt đó, ngay thường vẫn chẳng để tâm đến ánh mắt của người khác, thậm chí ở như bình thường đến giảng đường nghe bài giảng. đúng vậy, dù hắn đã xin phép Trịnh giáo thụ để không tiếp tục học bí lực, nhưng vẫn tiếp tục tham gia các khóa học khác trong thư viện. trên thực tế, lục cảnh phát hiện rằng cách bố trí giảng dạy trong thư viện này rất giống với trường đại học ở kiếp trước, cũng là hình thức bắt buộc chọn môn học, có 3 môn học cơ bản mà mỗi tân sinh đều phải nghe, còn lại thì tùy thuộc vào sở thích và sự hứng thú của từng người mỗi học viên đều mong muốn nghe qua các khóa học. ngoài trịnh giáo thụ giảng giải về bí lực chân dạy, còn có thôi giáo thụ dạy về quỷ vật và nhạn giáo thụ giám sát cần biết. mỗi môn học được chia ra mỗi tuần một lần, cơ bản là một canh giờ. thời gian còn lại, các học viên có thể tự sắp xếp. họ có thể đi nghe các giáo thụ khác giảng dạy, hoặc tự mình tu luyện, cũng có thể dạo quanh thư viện, hy vọng sẽ gặp được các cao nhân ẩn cư trong đó. nếu may mắn được các bậc tiền bối vui lòng truyền thụ, có thể sẽ nhận được cơ duyên bất ngờ. ngoài ra Học viên cũng có thể thử tìm kiếm quỷ vật trong thư viện Nhưng kết quả tốt hay xấu thì khó mà nói trước được Chẳng hạn như lục cảnh trước đây đã gặp con sơn tiêu Rất nhiều người vì nó mà mất đi bà binh Nhưng lục cảnh lại thu được một vũ khí tiện tay từ con hầu tử. Thậm chí, nếu muốn, học viên cũng có thể rời thư viện Trở về kinh đô để thư giãn Đây cũng không phải điều cầm kỵ Thư viện trong việc này khá thoáng Cho mỗi học viên quyền tự do lớn nhất Tuy nhiên, chính vì sự tự do này mà các học viên phải lựa chọn rất thận trọng. Thời gian học trong thư viện kéo dài 3 năm rất quý giá, mỗi người đều chỉ có một lượng thời gian nhất định mỗi ngày, một ngày có 12 canh giờ, không ai có thể thêm giờ, cũng không ai sẽ ít đi, nếu đi nghe giảng, trong khoảng thời gian đó sẽ không thể tu luyện, nếu dạo trong thư viện tìm kiếm quỷ vật thì cũng sẽ không thể nghe giảng, tóm lại, mỗi người đều cần phải cân nhắc hợp lý và phân phối thời gian của mình, đây cũng là điều mà thư viện khuyến khích đối với những người mới, đặc biệt là khóa học đầu tiên, nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều phải chiếu theo thực tế, nếu nói về việc nghe giảng trịnh giáo thụ giảng dạy về bí lực chỉ là giúp học viên hiểu cách mở ra con đường tu luyện bí lực nhưng muốn thực sự lợi dụng bí lực học viên vẫn cần phải nghe thêm các lớp khác như lớp của tôn giáo thụ về pháp thuật lớp của hoàng giám viện về trận pháp hay lớp của hàn giáo thụ về phù lục ngoài ra còn có các lớp về luyện đan luyện khí về âm vi cũng liên quan đến bí lực mặc dù các giáo thụ giảng dạy vào thời gian khác nhau nhưng nếu như mỗi lớp đều tham gia hết học viên sẽ không có đủ thời gian để tự mình tu luyện kết quả là họ sẽ chỉ hiểu một cách tổng quát nhưng chẳng làm gì ra trò. vì vậy, khi Trịnh giáo thụ giảng dạy lớp đầu tiên về bí lực chân dại, ông đã khuyên các học viên rằng trong thư viện, điều quan trọng nhất chính là không nên tham lam. càng sớm chọn lựa phương hướng mà mình cảm thấy hứng thú hoặc am hiểu, càng có lợi cho con đường tu hành sau này. Các giáo sư trong thư viện đều có sở trường riêng. khi nói về việc áp dụng bí lực, cách làm thông thường là chọn một môn chủ tu, tập trung hết tinh lực vào đó, sau đó chọn thêm một hoặc hai môn phụ tu để mở rộng các lựa chọn trong chiến đấu giống như lục cảnh trước kia đã gặp hai tiền bối cốc trọng lăng và tình hướng trong biệt hữu động thiên đã chính là một sự kết hợp điển hình cốc trọng lăng chủ yếu tu luyện ngự kiếm thuật hắn cũng là người độc bộ thiên hạ với một kiếm có thể phá vỡ môn vàn pháp môn tuy nhiên ngoài việc đó lục cảnh cũng đã thấy hắn sử dụng qua định thân thuật còn tình hướng lại là người am hiểu trận pháp mỗi khi đối địch ý nghĩ đầu tiên của hắn luôn là dùng trận pháp để giải quyết và cũng thường dựa vào một số pháp thuật tuy nhiên những thứ này đều liên quan đến bí lực và chương trình học Mà Lục Cảnh không có quan hệ gì mấy Ngoài ra, Thư viện còn mở một số chương trình học liên quan đến võ học Thuận tiện cho các học viên tiếp tục nâng cao cảnh giới võ công của mình Tuy nhiên, những môn học này Lục Cảnh cũng không quá cần đến Xem ra, số khóa học hắn có thể nghe cũng không nhiều lắm Ngoài thôi giáo thụ dạy về quỷ vật tham bí Và nhẹt giáo thụ giám sát các môn học cần biết Còn có một môn quỷ vật trí khảo thí Và một môn ti thiên giám lịch sử cùng thiên tượng quan diễn Trong đó, quỷ vật trí khảo thí theo cách hiểu của lục cảnh khi là một nhánh ngành học về quỷ vật tham bí, cường điệu giới thiệu về các loài quỷ vật trong quỷ vật chí. có lẽ vì cảm thấy môn học này đầy mới mẻ và thú vị, hoặc có thể do thôi giáo thủ nhiệt tình đề cử, nên số người chọn môn này cũng không ít. so với đó, số học viên chọn môn ty thiên giám lịch sử và thiên tượng quan diễn lại rõ ràng ít hơn rất nhiều. trong giảng đường của ti thiên giám, chỉ có vòn vẹn chưa đầy 30 người. vì dù sao môn học lịch sử cũng thường khá buồn tẻ và không hấp dẫn. hơn nữa, cảm giác học mà không có gì liên quan đến chiến đấu thì cũng không có gì thú vị. Những bậc cao nhân tiền bối đều không có mặt Chỉ có thể tăng thêm chút ít kiến thức Đặc biệt là môn thiên tượng quan Lại càng không hợp với thói quen của đa số người Theo lý thuyết Chỉ có từ khóa này mới được coi là chuyên môn của tí thiên giám Là môn học bắt buộc đối với sinh viên của tí thiên giám Nhưng trên thực tế Những người muốn tham gia học lại chỉ có 3 người Ngoài lục cảnh Còn có một thanh niên xuất thân từ đạo quan Ở vùng ngoại ô kinh đồ Và Yến quân Đúng vậy Lục cảnh không ngờ rằng Yến quân lại chọn môn học này nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng đây là lần đầu tiên lục cảnh nhìn thấy vị truyền nhân của Vân thủy Tĩnh từ các người mở trên thiên cơ bản đã áp đảo hắn một đầu quả thật vị người trẻ tuổi số 1 này không hề làm mất danh tiếng của mình bất cứ nơi nào nàng xuất hiện làm gì cũng đều dễ dàng thu hút mọi ánh mắt xung quanh nếu như nói quỷ giống như ánh Trang phản chiếu trên sông thanh tao, mát mẻ thì hạ Huệ như nụ hoa đảo trong sân nây thơ dễ thương thì Yến Quân Yến Quân lại giống như một khối bạch ngọc hoàn hảo không tí vết Từ mọi góc độ nhìn vào, đều không tìm thấy bất cứ điều gì thiếu sót. Đối với một người hoàn mỹ như vậy, tuyệt đại đa số người bình thường chỉ cần đứng gần nàng, đã không khỏi cảm thấy tự ti, mặc cảm, ngay cả lòng ghen tị cũng khó mà kìm nén. Chẳng hạn như lục cảnh bên cạnh, nguy tiểu đạo họ tạ, lần đầu gặp Yến quân đã không thể rời mắt khỏi nàng, sau đó lại đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Dường như hắn cảm thấy mình chỉ là nhìn nàng, như vậy cũng là một sự khinh nhờn đối với gia nhân. Còn đối với Yến quân, nàng cũng nhận thấy hai người bên giảng đường Và sau đó lại rất tự nhiên hỏi thăm tiểu đạo, và Lục Cảnh, Lục Cảnh trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên, tính cách và cử chỉ của nàng đều không thể bắt bè được gì. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra ánh mắt của Yến Quân, dường như dừng lại lâu hơn một chút trên người hắn so với tạ tiểu đạo. Lục Cảnh đương nhiên sẽ không ngờ rằng Yến Quân vì hắn mà có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi lẽ nếu suy nghĩ kỹ về những sự việc đã xảy ra với hắn, hắn biết rằng dù có đi đâu đi nữa, hắn cũng chỉ là một người bị vây xem giống như một con thú trong sở thú dù sao tại trịnh giáo thụ nơi đó viết chữ ba ngày mà không thay đổi một chữ lật qua lật lại toàn bộ thư viện lịch sử hắn gần như là người duy nhất còn lại như vậy lục cảnh suy nghĩ một chút cảm thấy mình có thể hiểu được sự hiếu kỳ của các tân sinh đối với mình cũng không cảm thấy khó chịu hay tức giận không lâu sau giáo thụ môn thiên tượng quan diễn một lão giáo sư cũng từ giảng đường bước vào tuổi của lão đã ngoài 70, tóc bạc phơ ngay cả cách đi đứng cũng có phần không được nhanh nhẹn phải dựa vào một cây quải trụng Sau khi bước vào phòng, lão nhìn quanh Thấy chỉ có bà học sinh Rồi từ từ tiến lên phía trước Lão phải mất một lúc Lâu mới ngồi được xuống một chiếc ghế bành Sau khi ngồi vững, lão ho khan một tiếng Rồi lên tiếng hỏi Được rồi, các người hãy nói cho ta biết Vì sao lại tới nghe ta giảng bài Trong phòng giảng, có ba học viên đang lắng nghe Khi nghe người hỏi vì sao phải đến nghe giảng bài Điều này quả thực là khá hiếm gặp Khiến ba người trong phòng đều bất giác giật mình Nhìn rất nhanh Thanh niên họ tạ, một tiểu đạo sĩ là người đầu tiên lên tiếng nói học sinh trước đây đã từng học về vọng khí xem sao trong đạo quan đây là phương pháp nhìn nhận vận khí của thiên hạ dưới có thể tham thấu được họa phúc của con người càng nghiên cứu sâu học sinh càng cảm thấy mê muội với con đường đạo này tuy nhiên thuật vọng khí xem sao trong quan lại không phải là hoàn chỉnh vì đó là phương pháp truyền miệng khi tới tay ta đã có nhiều phần mất đi bản ý muốn tìm hiểu sâu vào đó càng khó khăn học sinh nghe nói ti thiên giám và thiên tượng nghiên cứu đã duy trì suốt gần ngàn năm tích lũy rất nhiều quách thủ hoài quách đại nhân hiện nay là người đứng đầu trong ngành này đồng thời cũng là tư giáo thụ của ngài vì vậy học sinh cũng muốn theo tư giáo thụ ngài học tập tạ tiểu đạo nói xong hơi thấp thỏm nhìn về phía ghế bành nơi có lão giả ngồi tuy nhiên lão giả chỉ khẽ gật đầu thần sắc không có thay đổi gì rồi quay sang hỏi yến quân ngươi thì sao yến quân trả lời rất ngắn gọn học sinh xuất thân từ vân thủy tĩnh tử cát trước đây luôn bị coi là hại nhiễm cách chủ để bồi dưỡng Từ giáo thụ giật mình, hỏi lại, người tu luyện là Vân Thủy Tĩnh từ các vô thượng mật điển, tình luận thần công. Nghe nói nội công này là do sư tổ của người ở Vân Thủy Tĩnh từ các sáng tạo, kết hợp với suốt đời sở ngộ của Ngài. Luyện tập vô cùng khó khăn phải không? Không chỉ yêu cầu người tu luyện phải có tư chất võ học cực cao, mà còn cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về tình tượng. Ta nhớ rằng, trong suốt các đời chủ của Vân Thủy Tĩnh từ các, người lợi hại nhất cũng chỉ có thể tu luyện môn tâm pháp này. Tới tầm thứ bảy. Ngươi hiện giờ đã tu đến mức nào? Tầng thứ sáu, Yến Quân đáp, vậy là rất khá rồi. Lão giáo sư nhướng mày khen ngợi. Nhưng hiện tại ta bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể tu đến tầng thứ bảy. Ta e là rất khó tiến xa hơn nữa. Hy vọng những gì ta truyền thụ có thể giúp ích cho ngươi, tiểu cô nương. Từ giáo thụ nói xong, ánh mắt cuối cùng chuyển sang một học sinh ngồi cuối giảng đường. Lục Cảnh không ngờ rằng việc đi nghe khóa học lại có lý do như vậy. Dù là muốn học cách nhìn xa vọng khí từ tại tiểu đạo hay muốn mượn kiến thức tinh tượng để tu luyện môn phái tuyệt học của Yên quân, cả hai lý do đều chính đáng. so với họ, hắn lại cảm thấy có chút lúng túng. hắn đến đây nghe giảng chỉ vì muốn nghe được ít khóa học, Chứ nếu không, hắn cũng không thể vì lý do này mà đi nghe những tiết học ít ỏi về thiên tượng quan diễn. tuy nhiên, nếu nói thẳng như vậy, hắn cũng cảm thấy không tiện. mặc dù tư giáo thụ nhìn có vẻ là một người có phong phạm của cao nhân, không để ý đến việc chỉ có ba người đi nghe giảng, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai biết. lục cảnh lại cảm thấy thẳng thắn như thế này sẽ không hay. Dù sao cũng không nên cứ vậy Mà làm phiền ông ta Tuy nhiên Việc đưa ra một lý do hợp lý Không hề dễ dàng như vậy Nhất là khi cân nhắc tình huống hiện tại Cả tòa thư viện đều đã biết rõ Không ai là không hay Lục cảnh đành phải rơi vào trong suy tư Mắt thấy không khí trở nên ngày càng kỳ lạ Tư giáo thủ cũng bắt đầu nhíu mày lại Lục cảnh không thể không lên tiếng Ta là cái kia Lục cảnh Tên này nghe có vẻ quen tai Tư giáo thủ nhìn lại Vẻ mặt ban đầu không chút quan tâm giờ đã thay đổi Mắt mở to nhìn lục cảnh. A, ta nhớ ra rồi, chính là ngươi, đúng vậy, chính là ta. Lục Cảnh gật đầu đáp. Tình huống của ta, Tư Giáo Thụ chắc này cũng đã nghe qua. Ta luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Nghe nói thiên tượng quan diễn là môn học bí ẩn nhất của thư viện, cũng là môn học cổ xưa. Ta hy vọng có thể tìm ra cơ hội trong đó. Rất khó. Tư Giáo Thụ lắc đầu, thẳng thắn nói. Thiên tượng quan diễn quả thực bao hàm vô số khả năng, mà tin tưởng lại có mối liên hệ rất sâu sắc với chúng ta. Nhưng mối liên hệ này là cấp độ rất cao. Không thể thấy được ở những chi tiết bình thường Tuy vậy Có lẽ không muốn để lục cảnh quá thất vọng Tư giáo thụ lại bổ sung thêm một câu Nhưng không có gì là tuyệt đối Một số điều ngươi nói đúng Thiên tượng quả thật là môn học cổ xưa Và bí ẩn nhất ngay cả bản thân ta Những gì ta biết chỉ là một giọt nước trong đại dương Từ xưa đến nay Cũng không phải là không thể nghịch thiên cải mệnh Nếu kiên trì học hỏi Chưa hẳn không thể tìm ra được một cơ hội đổi vận Lục cảnh nghe vậy rất vui mừng Lời an ủi phía sau của tư giáo thủ hắn cũng trực tiếp bỏ qua, chỉ chú ý đến lời nói của tư giáo thụ về thiên tượng gần như không thể ảnh hưởng đến bí lực tu luyện, điều này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. nó cũng có nghĩa là môn học này vô cùng an toàn, hắn có thể tiếp tục nghe. tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, tư giáo thụ đã quen biết tất cả học sinh của mình, ngay hiểu rõ tình huống mỗi người, bưng lên chén trà uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng nói, rất tốt, ta thật vui mừng khi ba ngươi nhận thức được tầm quan trọng của thiên tượng quan diễn. trong thế gian này, người tầm thường quá nhiều. Phần lớn người chỉ chăm chăm vào con đường trước mắt Ánh mắt chỉ giới hạn cho một mảnh ba phần đất nhỏ Rất ít người chịu ngẫm đầu nhìn trời ngay cả trong thư viện Nhiều người cũng không coi trọng môn học này huống hồ là trong tì thiên giám Hà ha, ha, nếu không phải quách thủ hoài lên làm thiếu giám Thư viện thậm chí đã muốn cho ta ngừng giảng dạy môn học này Thay vào đó là những trận pháp công phòng thực chiến Thật là một cách nhìn thiền cận Từ giáo thủ phẫn nộ một trận Rồi lại nói tiếp Các người đến nghe ta dạy học Đã vượt qua được những người khác. Nhưng muốn học tốt môn học này lại không phải dễ dàng như vậy đâu. Không phải lão phu muốn rội nước lạnh lên các ngươi nhưng thiên tượng quan sát khó ở chỗ nào chính là ở chỗ cái cuối cùng này. Cái diễn đạt trên chữ quan chất đương nhiên khó nhưng phần lớn lại khó ở khí tượng. Nhưng mà khi nhìn thấy thiên tượng sao có thể liên kết với giải quyết sự tình? Điều này cần phải suy luận nhất là đối với khả năng về số thuật yêu cầu rất cao. Ừ. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này ta trước tiên sẽ dạy các ngươi một chút về nhập môn bộ thiên cả chỉ khi nào các ngươi học thuộc lòng ba viên tứ tượng và 28 tú mới có thể bàn luận các chuyện khác. ngoài ra, sau khi ta giảng xong bài học hôm nay, các ngươi sẽ đến tàng thư lâu lấy một phần tinh cung đồ. buổi tối khi thần túc lề trương có thể đối chiếu tinh cung đồ để tự mình nhận biết. tư giáo thủ nói xong, nhìn về phía tiểu đạo, người sau tự giới thiệu. tạ an thạch, ừm, an thạch. trước người đã học qua xem sao chi thuật từ sư phụ của người. nếu những kiến thức cơ bản này ngươi không muốn nghe, thì có thể ba tiết khóa sau để nghe lại. Tạ An Thạch nghe vậy, liền vội vã khoát tay Không, không, không Nghe ngày giảng bài là vừa vặn Để ta ôn tập lại những gì đã học Bổ sung những thiếu sót Tư giáo thụ rất hài lòng với thái độ của hắn Sau đó liền bắt đầu bài giảng kéo dài một canh giờ Đến khi tính trông vang lên Lập tức ông đứng dậy Cầm quái trượng, phiêu nhiên mà đi Lục cảnh và ba người kia cũng thu dọn đồ đạc Chuẩn bị rời đi Tạ An Thạch là người đầu tiên rời đi Trực tiếp hướng về tàng thư lâu mà đi Khi hắn vừa rời khỏi học đường Lục Cảnh cũng chuẩn bị ra cửa, không ngờ lại bị Yến Quân gọi lại từ phía sau. "Lục thiếu hiệp, ừm, Lục Cảnh nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Yến Quân, hắn tưởng rằng Yến Quân định hỏi hắn về chuyện không thể tu luyện bí lực, hoặc là muốn biết sự thật về biệt hữu động thiên, vì trong thời gian gần đây, hầu hết những câu hỏi mà người khác dành cho hắn đều xoay quanh hai chuyện này. Tuy nhiên, Lục Cảnh không ngờ rằng, câu hỏi của Yến Quân lại là một vấn đề hoàn toàn không liên quan gì đến những chuyện đó. "Lục thiếu hiệp, ngươi là người của ổ Giang Thành phải không?" Yến Quân vừa thu lại bút nghiên, vừa hỏi: "À, nếu nói cho chính xác, thì ta không phải là người sinh ra ở Âu Giang Thành, nhưng đúng là ta đã sống ở đó gần 3 năm. Lục cảnh trả lời một cách thật thay. Chuyện này không phải là bí mật gì, ngay cả trên Thiên Cơ bảng cũng có thể tra ra. Nghe nói ở Âu Giang Thành, danh tiếng của Lục thiếu hiệp rất lớn, từ thương nhân, quan lại cho đến người dân bình thường, không ai là không biết đến đại danh của ngươi. Vì vậy, khi ngươi rời thôn vào kinh thành, người tiễn đưa ngươi đầy cả bến tàu. Ách, hình như có chuyện như vậy thật." vậy chắc chắn người cũng biết triệu lão gia ở thiên mã tiêu cục người là một hào kiệt của phương ấy không biết lục thiếu hiệp đối với triệu lão gia có ấn tượng thế nào Im quân đã thu dọn xong mọi thứ trên bàn cuối cùng mới đi vào chính đề ngẩng đầu nhìn vào mắt lục cảnh và hỏi lục cảnh trầm ngâm một lúc rồi nói kim phiêu thiết đàm triệu lão gia tử là đệ nhất nhân trong võ lâm ổ giang mặc dù ông đã rửa tay gác kiếm nhưng thiên mã tiêu cục do ông sáng lập vẫn là thế lực võ lâm lớn nhất tại ổ giang không Chính xác hơn, là trong toàn bộ võ lâm phương Nam, ảnh hưởng của ông rất lớn. Trước kia, Triệu lão gia tử làm việc rất phóng khoáng, kết giao với mọi người không phân biệt xuất thân, thậm chí không phân biệt địch bạn, trọng nghĩa khinh tài, thiện ác phân minh. Ông nổi tiếng nhất là trong trận chiến với 72 trại phỉ quân tại É Hồ Cương. Nguyên nhân gây ra trận chiến là vì bọn thổ phỉ 72 trại không chỉ cướp một số châu báu của thiên mã tiêu cục, mà sau đó còn giết sạch một nhóm tiêu sư, quăng bỏ binh khí và đầu hàng làm hỏng quy củ của Lục Lâm. Vậy là Triệu Bán Sơn dẫn người giết đến 72 trại, cuối cùng gần như diệt sạch đám thổ phỉ ở Ác Hồ Cương, chỉ còn lại một đám phụ nữ và trẻ em trong trại. Có người khuyên ông nên diệt cỏ tận gốc, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho triệt để, giết luôn cái gia quyến của bọn thổ phỉ Nhưng Triệu Bán Sơn không những không giết bọn phụ nữ và trẻ em, mà còn lo lắng bọn họ không có nam nhân để sống qua mùa đông, ông còn phái người đưa bạc cho họ. Với ẩn oán rõ ràng như vậy, cùng với chữ nghĩa làm đầu, thái độ của ông, khiến ông có rất nhiều bạn bè trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Trước đây hai năm, khi ta vội vã luyện công, mối quan hệ với triệu lão gia tử cũng không quá sâu sắc, thường chỉ là trong thành ngẫu nhiên gặp mặt, chuyện trò vài câu. Sau vài lần tiếp xúc, lục cảnh cảm thấy Tạ an thạch đúng như những lời đồn đại trong giang hồ, là người nhiệt tình, vì lợi ích chung mà hành động, thích dỉu dắt hậu bối, lại rất có khí phách anh hùng. Khi lục cảnh mới bước vào cảnh giới nhất lưu, Tạ an thạch đã mấy lần ngỏ ý mời hắn gia nhập thiên mã tiêu cục. Nhưng sau khi bị từ chối một cách nhã nhặn, Tạ An Thạch không hề ép buộc hắn, cũng không sai ngươi âm thầm làm phiền, ngược lại còn giúp đỡ thầy cho Lục Cảnh một vài việc. Lục Cảnh cá nhân cảm nhận rất tốt về Tạ An Thạch. Hắn không hiểu vì sao, Yến Quân lại đột nhiên muốn hỏi về Triệu lão gia tử. Triệu Bán Sơn là thiên mã tiêu cục, mặc dù có thực lực không tầm thường, nhưng xét về địa vị trong võ lâm của Vân Thủy Tĩnh Tử Các, nếu muốn thăm dò cũng không phải là chuyện khó khăn. Hơn nữa, mặc dù Yến Quân và Lục Cảnh cùng vào thư viện, xe đồng môn nhưng đây là lần đầu hai người gặp nhau giữa họ không có quá nhiều giao tình yến quân không tìm sư môn mà lại đến hỏi lục cảnh điều này khiến hắn hơi bất ngờ yến quân giao dự một chút rồi nói ta có một bà con xa là biểu tỷ quan hệ của chúng ta không quá gần cũng không quá xa thực ra lâu nay chúng ta cũng không liên lạc gì mấy nhưng vào khoảng một tuần trước ta nhận được tin từ nàng gửi đến hành ký tiệm quan tài trong thư có viết hai tháng trước nam nhân của nàng đã thông qua thiên mã tiêu cục để thực hiện một truyền ám tiêu nàng không biết truyền ám tiêu ấy rốt cuộc là đưa hàng gì? Chỉ biết là 5 nhân kia vì muốn khen mã tiêu cục nhận đơn hàng này mà đã bỏ ra 10.000 ngàn lượng bạc. Lộc cảnh nghe xong cũng không khỏi nhướng mày. Đối với một đại tiêu cục như thiên mã tiêu cục mà nói, giá trị hàng hóa 10.000 ngàn lượng bạc mặc dù không phải là quá lớn, nhưng chắc chắn sẽ là một đơn hàng có giá trị. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng phí chuyên trở mà đã phải chi ra đến 10.000 ngàn lượng, có thể thấy đây là một giao dịch rất đặc biệt. Có lẽ là lần lần đầu tiên gặp phải. Thực sự là một thủ bút rất kinh người. Yến quân tiếp tục kể. Nam nhân của nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là đi theo thiếu sư, không được mở ba phủ phía sau xe ngựa, dù có chuyện gì xảy ra. Ban đầu, Kim Mã Tiêu Cục có chút do dự, nhưng sau đó, Triệu lão gia tử, người đã từ bỏ chậu vàng rửa tay, nên dịp đêm tối tự mình đến thăm nam nhân của nàng. Hai người đã nói chuyện với nhau suốt gần nửa canh giờ, rồi sau đó Triệu lão gia tử mới đồng ý nhận đơn hàng này. Vào ngày hôm sau, trạng vạng tối, nam nhân của nàng tự tay mang bảo phủ đó đến Thiên Mã Tiêu Cục, kết quả, cả người và hàng hóa đều không trở về. Ba ngày sau, thi thể của nam nhân nàng được phát hiện ngoài thành, trong một ngôi miếu hoang. Nàng đã đến thiên mã tiêu cục để đối chất, nhưng kết quả là toàn bộ nhân viên trong cục đều không thừa nhận đã nhận hàng từ nam nhân của nàng. Sau đó, nàng lại bẩm báo với quan phụ. Tuy nhiên, thiên mã tiêu cục ở ổ Giang Thành có thế lực rất lớn, lại thêm hy vọng của Kim Phiêu, thiết đảm triệu lão gia tử quá cao, khiến quan phụ không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của họ, chỉ là từ tri phủ, Sau khi cùng triệu lão gia tử ăn xong bữa cơm, Tự mình hỏi thăm một chút về chuyện này Nhận được sự phủ nhận từ triệu lão gia tử Sau đó liền không tiếp tục điều tra nữa Yến Quân Nhìn lục cảnh với vẻ bất đắc dĩ Nói tiếp Ta biết Bỗng nhìn hỏi như vậy có vẻ đường đột Nhưng chuyện này Ta thực sự rất khó nhờ sự giúp đỡ từ sư môn Thứ nhất Đây là chuyện riêng của ta Ta không muốn làm kinh động đến vân thủy tĩnh từ các Bởi vì điều này có thể khiến quan hệ giữa thiên mã tiêu cục Và vân thủy tĩnh từ các trở nên căng thẳng Thứ hai Ta cũng không biết rõ năm nhân của biểu tỷ ta. Người nắm quyền điều hành thiên mã tiêu cục là ai? Nếu như chuyện này bị lộ ra Liệu có thể mang lại phiền phức cho nàng ấy không? Dù người chết không thể sống lại Mặc kệ kết quả điều tra thế nào nam nhân của nàng cũng không thể sống thêm Nhưng nàng và hai đứa bé của nàng vẫn phải tiếp tục sống Vì thế ta càng muốn tự mình đi điều tra chuyện này Tuy vậy ta cũng biết thiên mã tiêu cục Ở Âu Giang Thành có thế lực rất mạnh Mà ta lại không phải là người ở Âu Giang Không quen với cuộc sống nơi đây Khả năng điều tra cũng rất hạn chế Lục cạnh giật mình hỏi: Ngươi muốn mượn danh tiếng của ta ở Giang Thành để giúp ngươi điều tra chuyện này sao? Không sai. Yến Quan không giấu diếm, hào phóng thừa nhận. đương nhiên, ta sẽ không để ngươi phí công vô ích. Nghe nói ngươi và Hạ cô Nương, Dương Thiếu Hiệp ba người vì chuyện biệt hữu động thiên mà bị Hoàng Giám viện phạt phải đi thủ trúc kính chặt cây trúc, mà liên quan đến cây trúc của thủ trúc kính, ta lại biết một số bí mật. Ngoài ra, nếu Lục Thiếu Hiệp còn có yêu cầu gì khác, có thể nói với ta, chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ hết sức tương trợ đánh một trận đi. lục cảnh kích động nói. cái gì? yến quân nghi ngờ, không thể tin vào tay mình, đành phải hỏi lại một lần nữa. ngươi vừa mới hỏi có gì có thể giúp ta, vậy thì sao không cùng ta đánh một trận? lục cảnh đáp lại. luận bàn sao? có thể. yến quân cho mắt thoáng qua một tia sáng sắc bén. nàng biết rõ trong giang hồ có không ít người ham mê võ công, như một thứ mạng sống. những người này đầu óc chỉ toàn nghĩ đến võ học, khi thấy đối thủ có thực lực ngang bằng hoặc mạnh hơn mình, họ sẽ muốn luận bàn để thử sức họ thường thu được không ít kinh nghiệm từ những lần luận bàn này, tìm ra sơ hở trong chiêu thức của mình và cách cải tiến chúng. những người này thường được gọi là võ sĩ. Si. lục cảnh có thể trong thời gian ngắn tu luyện trường pháp của mình đến cảnh giới đại viên mãn rất có thể chính là một trong số đó. tuy nhiên yến quân không ngờ lục cảnh lại lắc đầu nói tiếp không không không không phải luận bàn. ta hy vọng ngươi có thể dùng hết toàn lực, tốt nhất đừng giữ lại gì cả. dĩ nhiên để phòng ngừa bất chấp, chúng ta có thể không dùng bình khí đánh thật. yến quân nếu mày đánh thật lục cảnh gật đầu nói xong lời này lục cảnh thấy ánh mắt của yến quân trở nên phức tạp tuy nhiên vị thủ tịch của Vân thủy tĩnh từ các cuối cùng không nói thêm gì nữa chỉ quyết định tốt ngươi muốn khi nào đánh với ta đêm nay được không không nếu yến nữ hiệp ngươi có thời gian rảnh buổi chiều vào giờ thân một khắc có được không địa điểm ở đâu địa điểm tùy ngươi chọn ta đâu có ý kiến vậy thì gặp nhau ở sau núi tại khu rừng phong yến quân đáp lời sau đó nhẹ gật đầu với lục cảnh Không cần nói thêm gì Xoay người rời khỏi học đường Lục cảnh không biết Có phải là do mình tưởng tượng hay không Nhưng dường như khi Yến Quân rời đi Bước chân của nàng rõ ràng nhanh hơn một chút Mặc dù thần sắc vẫn không hề thay đổi Sau khi ra ngoài Yến Quân đi đến bên cạnh học đường Lại nghe một tiếng pháp thuật khóa Rồi tiếp tục ăn trưa xong Nàng đến một tiểu viện có cây lê trồng trước Đưa tay gõ cửa sân Một âm thanh lùi biến từ bên trong truyền ra Cửa không khóa Tự vào đi Yến Quân nghe vậy liền đẩy cửa vào, nhìn thấy một thiếu nữ mặc lục y, vừa mới thức dậy và đang trang điểm. Nếu Lục Cảnh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhớ lại câu trong bài Bồ Tát Mềm của Ôn Đình Quân, về việc vẽ mày và trang điểm trễ, đúng như hình ảnh trước mắt của thiếu nữ này. Yến Quân thấy thế, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, "Tiểu xuyến sao ngươi lại dậy muộn thế, không đi nghe giảng sao?" Ái chà, hôm qua cùng mấy người bạn mới đi xem kịch, không ngờ về muộn quá, đành phải ngủ bù buổi sáng." Lục y thiếu nữ vừa nói vừa náp Thư viện đóng cửa rồi, dù sao mấy giờ sáng cũng không nhất thiết phải nghe giảng, chỉ nghe im quân khuyên nụ, ba môn này nếu không thể thông qua, thì cuối cùng sẽ không qua được kỳ khảo thí đâu. Tiểu Xuyên thiếu nữ cười nhẹ nói, Người yên tâm, ta hiểu rõ trong lòng mình mà. Nếu ngươi biết ta đến từ đâu, hẳn ngươi cũng hiểu được chúng ta ôn gia nữ nhân sống sót như thế nào." Yến Quân nhíu mày, Như mặt nói, Như mặt nói, "Ngươi đã dành quá nhiều thời gian và tinh lực cho các mối quan hệ bên ngoài, thế nhưng có bao giờ nghĩ đến việc dựa vào nam nhân?" cuối cùng lại không bằng dựa vào chính mình. tiểu xuyến mỉm cười đáp mẫu thân ta từng nói dưới tình huống bình thường biết tự lập và dựa vào chính mình thì tốt hơn là dựa vào nam nhân nhưng yến tỷ tỷ là ngoại lệ tiểu xuyến cười hi hi. tiếp lời cho nên ngươi là người ta sùng bái nhất nhưng mà tiểu xuyến lại thay đổi câu chuyện nếu để ta trở thành giống như ngươi thì thôi đi dù có tư chất như ngươi cũng không làm được quá mệt mỏi ta vẫn thích kiểu sống ăn rồi chờ chết không làm gì ta luyện công cũng là để thuận tiện tìm nam nhân, hi hi, vì trong mắt nhĩ đại cao thủ, nữ nhân biết võ công càng có sức hấp dẫn. Tiểu Xuyến vừa nói, vừa duỗi chân từ dưới váy ra, bày ra cho Yến Quân nhìn, cặp bắp chân không chỉ thon dài trắng nõn mà còn khỏe mạnh, khác biệt hẳn so với những cô gái trong khuê phòng. Khi nhìn vào, trông tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp của sự dẻo dai, Yến tỷ tỷ chưa có xem thường việc làm một gạo, mẫu thân của ta từng nói, việc này chẳng dễ dàng chút nào, không thua gì các thứ thi cử. Dù sao Năm nhân tốt trên đời này nhiều vô số, ánh mắt của ngươi phải đủ sắc bén. Tốt nhất là khi vàng còn chưa hoàn toàn tỏa sáng, ngươi phải kịp thời ra tay. À, nhưng nếu ngươi thật sự xuất sắc, cũng có thể trực tiếp đi nhặt vàng như đại tỷ của ta, tam tỷ và tứ tỷ, kết nàng đều có chồng là những người nổi tiếng. Một người gái cho Lý Bang chủ của trường nhạc bang, một người sau khi làm vợ cả của Lý Trang chủ qua đời, thì trở thành nữ chủ nhân của Tiêu Giao Sơn Trang, còn một người thì là vợ của Du Văn Vũ, Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách. Hơn nữa. Khi ba người đó đang ở đỉnh cao, mặt trời rực rỡ nhất, các nàng đã hạ thủ. Ôi, lão ta không có bản lĩnh như các nàng, đành phải dồn ánh mắt và những mỏ vàng chưa được khai thác hết. Tìm ra nam nhân tốt là chưa đủ, còn phải nghĩ cách lấy lòng họ, bởi vì nam nhân thường là giống loài có mấy nơi cũ. Nếu không có thủ đoạn, lời nói không đủ. Khi nuôi vàng đã bắt đầu tỏa sáng thì rất có thể họ sẽ chạy theo những nữ nhân khác. Vì thế, từ nhỏ ta đã khổ luyện cầm kỳ thư họa, nữ công. Nấu ăn, thậm chí học cả những bí thuật gia truyền trong phòng của ôn gia. mẫu thân của ta còn nói, chỉ biết ăn gạo mọt gạo thì không có gì thông minh. mọt gạo thật sự lợi hại là phải biết nuôi gạo, làm sao để gạo ngày càng lớn, càng lúc càng thơm ngon. ngươi hỏi ta tại sao lại mưu cầu danh lợi, gieo tế bốn phương. thứ nhất đương nhiên là vì chọn nam nhân, thứ hai, chờ ta chọn được nam nhân tốt, thì những mối quan hệ này sẽ trở thành trợ lực cho hắn. tiểu xuyên khoát tay giải thích, yến quân nghe vậy cũng cảm thán, khó trách giang hồ có câu. Học kiếm vào tề kiếm các, cưới vợ lễ ôn gia nữ, các ngươi ôn gia bảy nữ, mỗi người đều không phải tầm thường, nếu ta là nam nhân, chắc chắn sẽ chọn ngươi làm vợ. Tiểu xuyến nghe xong, liền quan chiếc gương đồng trong tay ra, rồi nhảy vào lòng Yến Quân, hai chân quấn chặt vòng eo hắn, cười nói, tốt tốt, nếu không ngươi bây giờ cưới ta đi, dù ngươi là thân con gái ta cũng chẳng sao cả. Ai bảo ngươi là thế hệ người trẻ tài giỏi nhất, chưa đầy 20 tuổi đã bước vào thiên cơ bảng, vừa gặp ngươi là ta chẳng còn đường lui, ngươi muốn làm tướng công của ta. Khi ngày sau dù có gặp mấy tỷ tỷ của ta, ta cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt các nàng. nhưng tiểu xuyên không ngờ khi nhắc đến thiên cơ bảng sắc mặt yến quân lại khẽ thay đổi. lục y thiếu nữ nhảy cả mắt gặp sự thay đổi nhỏ ấy trong mắt yến quân không khỏi giật mình hỏi sao thế có chuyện gì xảy ra? yến quân nghe vậy cũng không giấu diếm đáp có người khiêu chiến ta. lại chuyện này đối với ngươi mà nói không phải rất bình thường sao? tiểu xuyên khó hiểu hỏi dù sao ngươi là người đứng đầu thế hệ trẻ đánh bại người có nghĩa là người kia sẽ thay thế ngươi trở thành số một của thế hệ trẻ rất ít người có thể chống lại loại cám dỗ này từ khi ngươi bắt đầu hành tẩu giang hồ này nào cũng có người khiêu chiến với ngươi hẳn là chỉ khoảng hai năm trở lại đây thôi vì hiện tại không có ai có thể theo kịp bước chân của ngươi ngay cả ngụy tử tiện hay bạch ngọc công tử cũng bị ngươi bỏ lại rất xa họ đều phục phục ngươi tiểu xuyến tiếp tục đặc biệt là khi ngươi tên tuổi leo lên thiên cơ bảng thì theo lý mà nói không ai dám khiêu chiến nữa vì cảnh giới chênh lệch quá lớn A, Tiểu Xuyên bỗng nhiên ngừng lại Mở to mắt nhìn Chẳng lẽ lần này muốn khiêu chín ngươi Là cái người gọi là lục cảnh sao Yến quân gật đầu, không sai Chính là hắn, ngươi không phải trước đây đã rất hứng thú với hắn sao Vừa khéo, ta sẽ làm nhân chứng cho ngươi Buổi chiều ta sẽ mang ngươi đi gặp hắn Tiểu Xuyên liếc mắt một vòng Không lập tức trả lời lời mời của Yến quân Mà lại hỏi, ngươi nhìn không vui sao Không có, như ngươi đã nói Ta đã đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Vì thế sẽ có người không ngừng khiêu chín ta Yên quân thản nhiên đáp ngụy từ tiện cũng được lúc cạnh cũng vậy cũng chẳng có gì khác nhau ngươi đang nói dối tiểu xuyến tiến lại gần đưa khuôn mặt mình tới trước mặt yến quân gần đến mức yến quân có thể cảm nhận được hơi thở của thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng khiến nàng cảm thấy ngứa ngảy ta nhưng là người am hiểu nhất trong việc nhìn mặt mà nói chuyện không chỉ đối với nam nhân mà nữ nhân cũng vậy hơn nữa ta cũng là nữ nhân cho nên nếu muốn tính toán ta còn có thể hiểu rõ tâm tư của nữ nhân hơn cả chính họ ngươi bộ dạng này Rõ ràng là có chút thất vọng đối với hắn Ta vì cái gì phải thất vọng Yến quân tức giận liền hỏi lại Để ta thử nghĩ thay ngươi xem Tiểu suy nói xong Đứng dậy Suy tư một lát Rồi lộ ra vẻ mặt chợt hiệu Ta hiểu rồi Ngươi mù thì biết cái gì Ta có thất vọng hay không Chính mình còn không rõ sao Yến quân bực bội nói Vậy cũng chưa chắc Đại tỷ của ta từng nói Đôi khi người ta sẽ sinh ra những cảm xúc Mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận thức được Thực ra Tình huống của người cũng dễ lý giải thôi Người như người Tài năng xuất sắc mới vào vân thủy tĩnh được cách Đã được các chủ chọn làm thân truyền đệ tử Từ đó, bên cạnh người luôn có người ganh tị Hâm mộ, họ muốn vượt qua người Cạnh tranh với người Về sau, người được vinh danh là người số một Trong thế hệ trẻ Phàm là những ai có thực lực ngang ngửa với người Đều nghĩ cách đánh bại người Đoạt lấy vinh dự của người Mặc dù người gần như hoàn hảo Lại được kính trọng tại vân thủy tĩnh được cát Nhưng ngoài ta, cái kẻ mọt gạo này khi ngươi không có lấy một người bạn thực sự, Tiểu Xuyến càng nói càng tự tin, còn khẽ cong eo nói: "bởi vì ngươi gặp phải người hoặc là kém hơn ngươi, những người này chỉ có thể ngậm đầu lên nhìn ngươi. đối với ngươi tràn, đây sự sùng bái hoặc là những người ngang ngửa với ngươi, đương nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của ngươi. nhưng mà mỗi người đều cần có bạn bè, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. đấy là ngươi sâu thẳm, khát vọng có thể gặp được một người có thể cùng ngươi giao lưu bình đẳng. thế nhưng một nguyện vọng đơn giản như vậy." khi ngươi đã vào hàng ngũ cao cấp, lại càng khó để thực hiện. kết quả, lúc này người tên lục cảnh kia xuất hiện, hắn và ngươi đều giống nhau, là hai người trẻ tuổi duy nhất dưới 20 tuổi trên thiên cơ bản có đủ thực lực để thách thức ngươi. nhưng hắn lại khác biệt với những đối thủ mà ngươi đã gặp trước đó, vì khi các ngươi cùng nhau vào thư viện, lục cảnh không hề có hành động khiêu chiến nào đối với ngươi. do đó, trong lòng ngươi đối với hắn dần dần có một chút khó hiểu và chờ đợi, cảm thấy hắn có thể không giống những người khác, có thể trở thành bạn bè của ngươi. Đáng tiếc, cuối cùng sự việc vẫn không khác gì trước đây Tiểu xuyên nói một hơi như vậy Chờ nắng hít vào để lấy hơi Lúc này Yến Quân mới lên tiếng hỏi Ngươi nói hết rồi ẻ Tiểu Xuyến đáp Kỳ thật còn có một vài chi tiết muốn bổ sung Nhưng nhìn ngươi vẻ mặt không kiên nhẫn Thôi được, ta chỉ nói được bấy nhiêu Ngươi không đi viết kịch nam thật sự là đáng tiếc Yến Quân lắc đầu nói Ta hỏi ngươi một lần nữa Ngươi có muốn làm nhân chứng cho chúng ta luận võ không Mặc dù thực lực ngươi không mạnh nhưng nhờ vào ôn gia địa vị trong giang hồ và quan hệ cá nhân của ngươi làm nhân chứng thì lại dư sức hay là ngươi nghe nói hắn không thể tu luyện bí lực nên đã mất hứng thú với hắn rồi ta không mất hứng thú với hắn chỉ là một lúc chưa thể hiểu hết được nhưng dù sao hắn chẳng qua là không thể tu luyện bí lực chỉ dựa vào võ công thì ba năm nữa hắn vẫn mạnh hơn phần lớn học sinh trong thư viện thưa gì hắn bị đả kích có thể sẽ là cơ hội tốt để mở rộng tâm hắn lùi lại một bước cho dù cuối cùng ta không chọn hắn làm phu mượn cơ hội này kết giao với hắn tạo mối quan hệ cũng tốt cho nên chuyện làm nhân chứng này ta chắc chắn sẽ nhận nhưng mà Tiểu Xuyến lại nhìn Yến Quân so với tìm nam nhân ta không muốn thấy ngươi không vui vẻ thế nào ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn tám phần 9 phần không biết Yến Quân cắt ngang nói ngắn gọn và dứt khoát không thể nào tên kia thật sự mạnh như vậy sao ngay cả ngươi cũng không nắm chắc Tiểu Xuyến lộ vẻ mặt khó tin ta không phải không nắm chắc mà là căn bản không biết thực lực của hắn rốt cuộc thế nào Yến Quân nói, hắn quật khởi quá nhanh, trên người tràn ngập bí ẩn. Ngoài trận chiến hai năm trước với Diêm Vương Tiêu, sau đó cũng không có chính tích nổi bật gì, cho nên ta rất khó đưa ra một đánh giá chính xác về hắn. Yến Quân dừng lại một chút rồi tiếp, nhưng nếu như hắn chỉ có thực lực như những gì ghi chép trên thiên cơ bảng, thì khi đối đầu với ta, hắn chắc chắn sẽ thua. Tiểu Xuyến nghe vậy, đôi mắt sáng lên, đưa tay định bắt lấy khuôn mặt của Yến Quân. Không sai, không sai, đây mới đúng là Yến Nữ Hiệp mà ta quen biết. Tuy nhiên. Yến Quân liền lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay ma quái của thiếu nữ, đồng thời nói: Vỡ luận phía trước, ta còn có lớp học, ngươi cũng mau thu xếp xong. ăn nở đợi đến giờ thân ta, lại đến tìm ngươi, chúng ta cùng nhau xuất phát. Được, đến lúc đó nhất định ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Đúng rồi, hắn bên kia nhân chứng là ai? Tiểu Xuyến hỏi. Không rõ ràng. nhưng tám phần là tẩy kiếm các cái hạ hoè cô nương, hoặc là thiết thương môn dương đào. Yến Quân đáp: Xem ra ta cũng có đối thủ cạnh tranh rồi. Tiểu Xuyến nghe thấy cái tên kia, mỉm cười. Nhưng dù vậy, bộ dạng của nàng không có vẻ gì là để trong lòng, ngược lại cho mắt nàng có chút hưng phấn. Vậy mới có ý tứ, gần đây ta cũng nghe không ít người nói về hạ cô nương kia. Ta cũng sớm muốn gặp nàng một lần. Chỉ có điều, dù là tiểu xuyến hay yến quân, đều không ngờ rằng, khi đến thời gian ước định, lục cạnh lại một mình đến.